Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thành tự hỏi rồi cố lấy lại bình tĩnh, ấm ức bảo: "Cô còn dám mở mồm nói chuyện với tôi à? Tôi với cô không còn gì nữa. 2 năm nay tôi hy sinh tất cả cuộc đời tôi cho cô, thế mà cô nữa phản bội tôi, công khai đem cái thằng Tuấn về ôm ấp ngay tại quán cà phê. Cô sỉ nhục tôi, tôi còn mặt mũi nào nhìn người chung quanh?" Chưa nói dứt câu, ông Thành đã chan hòa nước mắt.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 Ôi giời, em vô ý quá đi. Anh Tuấn á, ở ngoài Hà Tây vào đi công tác. Họ hàng thân thích chẳng có ai, có mỗi mình em là người nhà. Cho nên thỉnh thoảng thì anh ấy ghé thăm. Mà tính anh ấy thì đoảng lắm. Gặp gì ăn nấy, nằm đâu thì ngủ đấy, y như trẻ con ấy mà, chẳng biết giữ gìn ý tứ gì cả. Ông Thành mấy lần muốn ngắt lời nêu ra những thắc mắc đã dày vỏ chi óc ông về Tuấn từ lúc nghe Liễu kể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 Em cũng biết thân biết phận em, một con bé quê mùa và ít học. Được nhưng ngày hôm nay á hoàn toàn là do anh cất nhắc. Bố mẹ em và các em em nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net